Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 28 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thụy giọng đọc hiền lương San biên tập Greenstar ở Sợ Fernando gặng hỏi thêm về mối quan hệ với Mauricio rồi lên cơn nhức đầu Kim chạy đến bên anh giả bộ trách Anh không có quà Giáng sinh cho em hả? Fernando gật đầu Có chứ, em không thấy sao? Chính là anh nè Kim làm bộ chán nản, Không thèm, em thích quà vật chất kìa Fernando lại chỉ tay vào mình Anh không phải là vật chất sao? Nhưng anh biết em đâu có thích quà, mấy lần tặng em đều bị em hất hủi. Kim chuột dạ, cô không muốn đề cập nữa, nhưng Fernando đã lôi Kim vào phòng ngủ chỉ vì con búp bê chọc lóc đặt trên kệ. Coi đó, vặt chuột lủi con người ta. em phá đồ chơi còn kinh khủng hơn con nít nữa, tưởng tượng em bị chọc đầu thì sao? Kim chưa kịp phản ứng, Fernando lại kéo tay cô lôi ra giá sách. Toàn là ba cuốn tạp chí thời trang vớ vẩn của em, có cuốn sách nào của anh tặng đâu? Em đốt hết cả rồi hả? Kim há hốc chẳng kịp trả lời, Fernando tiếp tục tấn công. Em cũng đâu có đeo dây chuyền anh tặng, mặc áo hở cổ rộng hoác mà cũng chỉ đeo mấy cái dây hột nhựa của em thôi. Kim bị dồn đến chân tường, cô ngượng quá ngụy biện. Em không đeo dây chuyền, vì em chờ chừng nào gặp anh, anh phải đích thân đeo cho em mới được. Kim chạy vào tủ, lấy sợi dây chuyền có mặt trái tim. Cô không dám thú nhận, chỉ cách đây hai ngày mới tình cờ khui thùng sách. Fernando nhìn Kim hớn hở, đưa sợi dây chuyền cho anh rồi đưa cổ ra, anh phì cười đeo cho cô. Em nhóng nhẽo kinh khủng. Kim quay lại nhăn mặt. Anh có biết cái cách tặng quà để trong áo pyjama rồi bỏ vào thùng sách của anh xén lắm không? Suýt chút nữa là em chết sặc với cái trò cải lương đó rồi. Cả hai bật cười, thấy những giận hờn trong thời gian qua thật vô lý Và họ đã để phí biết bao nhiêu thời gian Tuy vậy, Fernando biết mình có bệnh thích treo cho Kim giận Anh không nói không rằng, khoác áo và chuẩn bị bỏ đi Ủa? Kim ngờ ngác, anh đi đâu vậy? Fernando tỉnh rụi, định mở cửa ra Tối qua rét quá mới xin chủ nhà cho vào sửa Giờ ấm rồi thì phải đi chứ, ai dám ở lại làm phiền Kim nhảy dựng lên. Anh vô duyên quá, đi luôn đi. Anh tưởng anh ngon lắm hả? Kim nhảy đến, dùng hết sức bình sinh xô Fernando ra ngoài. Nhưng cửa đã khóa, nên rằng co một hồi, cô ngã lăn ra sàn. Fernando cúi xuống đỡ Kim dậy, cười dễ cợt. Đã yếu mà cứ hàm đánh nhau. Cô vùng ra khỏi tay anh, lật tấm thảm tìm chiều khóa, rồi vừa mở cửa, vừa xua tay đuổi Fernando ra ngoài. Nè! Muốn đi đâu thì đi cho khuất mắt đi và đừng có bao giờ trở lại nữa. Fernando làm bộ bị hắt hủi. Ủa, anh tính đi về khách sạn trả phòng rồi quay lại nhà em ở. Giờ em đuổi anh đi thì thôi vậy, anh ở khách sạn tiếp tục, vĩnh biệt. Sao? Kim kinh ngạc. Anh trả phòng ở khách sạn hả? Vậy sao anh cứ treo chọc em hoài? Tại em cứ hay đông đổng. Fernando nhằn mặt. Chưa kịp nghe giải thích đã lên cơn điên, không hiểu sao một người tự chủ như anh lại có thể yêu một cô nàng sáng nắng chiều mưa như em cơ chứ? Kim bật cười. Anh mà tự chủ cái gì, anh mới là người dễ nổi quạo nhất ý Anh chờ em thay đồ rồi đi đến khách sạn với anh nhé, nếu không anh chuẩn mất thì em khóc rỡi. Fernando đồng ý chờ Kim cùng đi. Anh đến khách sạn Âu trả phòng rồi khệ nệ dinh vali lên taxi, quay lại nhà cô. Kim thắc mắc, vali sao nặng quá, và vui mừng khắp khởi khi nghe Fernando nháy mắt. Toàn là quà cho em thôi. Về đến nhà, Kim háo hức hối Fernando mở vali ra đưa quà cho mình. Anh tử tốn soạn một chặp, rồi mới đưa cho Kim một gói quà rất nặng. Kim xé toạc giấy ra và ỉu xìu khi thấy toàn là sách. Cô không dám tỏ thái độ thất vọng, nhưng vẻ phụng phịu không qua mặt được Fernando. Em không thích sách phải không? Mấy cuốn sách anh tặng lại, em cho đâu rồi? Đọc hết chưa? Chưa đọc cuốn nào. Kim không dám nói dối, sợ ở Fernando hỏi vài câu kiểm tra là lộ tẩy. Tại em bận quá, giáo sư Botlock bắt em đọc cả đống sách rồi. Có bao giờ Botlock gợi ý em sẽ làm luận án tiến sĩ khi có đủ kinh nghiệm không? Có. Kim rất ghét bị Fernando quan tâm đến công việc của mình. Giáo sư nói, em làm trợ lý giảng dạy cho thầy một thời gian, rồi thầy sẽ giao mấy dự án kinh tế hợp tác với công ty cho em. Làm tư vấn, sẽ có rất nhiều kinh nghiệm. Rồi sau đó, em có thể tìm một đề tài nào đó để làm luận án tiến sĩ. Fernando nghiêm túc hỏi, Em thích không? Có muốn thành tiến sĩ không? Không biết nữa. Kim lắc đầu do dự. Em thấy còn xa vời quá. Fernando nhìn Kim chăm chú. Em phải biết mình thích cái gì, mình có khả năng gì, mình có thể đi được đến đâu cùng với những gì mình hoạch định ra chứ. Đừng để người khác vạch dùm mình con đường phải đi. Đến lúc muốn rút lui thì đã lỡ mất thời gian quá rồi. Kim nói thẳng Fernando, giọng bực tức. Anh muốn nói em không đủ tư chất và khả năng làm tiến sĩ phải không? Chỉ có anh mới đủ thông minh và tài giỏi để làm những chuyện vĩ mô để sang Mỹ thực hiện những dự án tầm cỡ quốc tế thôi chứ gì? Em có thể bình tĩnh dùng anh một chút có được không? Fernando nhăn mặt trước phản ứng của Kim. Thôi, mình sẽ để cập đến vấn đề này sau đi. Anh còn quà khác cho em nữa, nhiều lắm. Fernando lấy từ vali ra cả chục gói quà lớn bé khác nhau tất cả đều được gói lại bằng giấy hoa sinh xắn. Kim bất ngờ mở từng gói quà, rồi trầm trồ nhìn những chiếc váy đầm đủ màu, mấy đôi giày đủ kiểu, kẹp tóc nhiều loại, son phấn bao nhiêu thứ linh tinh. Anh mua hàng đại hạ giá phải không? Kim nhìn Fernando trêu, giọng run lên vì xúc động. Sao anh mua nhiều dữ vậy, xài sao hết? Fernando nhìn vẻ hài lòng của Kim, rồi cười rất bề trên. Anh lấy tiếp từ trong vali ra một gói quà nữa. Tiếp nè, sao phụ nữ dễ bị dụ quá không biết. Kim vội vã mở ra, rồi đỏ mặt thấy toàn đồ lót, cô ngượng quá cào nhào. Anh vô duyên dễ sợ. Fernando bật cười ôm Kim vào lòng vuốt ve. Thấy anh quan tâm đến em nhiều không? Ở bên Mỹ buồn quá, cuối tuần anh toàn đi shopping mua quà cho em đấy. Mấy lần định gửi về qua địa chỉ ở trường Nhưng sợ em trả lại Mất công anh quê Kim cười tự thấy mình trẻ con Với cái cách cư xử giận dỗi trong thời gian qua Cô đứng lên đi vào bếp Tuyên bố Em sẽ nấu nướng phục vụ anh mấy ngày ở đây Anh không cần làm gì hết Kể cả rửa chén Chỉ việc ăn và ngủ thôi Anh có độ dơ không đưa em giặt cho Tối em ủi luôn thế À mà anh có tắm không Em pha nước nóng vào bồn cho anh nhé